Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh MC Đình Duy Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến của tập 4 tác phẩm truyện Nghìn Lẻ Một Nàng Dâu của tác giả Hoàng Minh Tường à, Trong một tác phẩm Nghìn Lẻ Một Nàng Dâu thì chắc là cũng à, không nên hiểu Nghìn Lẻ Một theo à, nghĩa đen Chắc chắn là như vậy rồi à, Chúng ta được gặp à, rất nhiều à, các nàng dâu Từ à, dâu Việt đến à, dâu Tây Và mỗi nàng có một vẻ Cũng như là hoàn cảnh của mỗi gia đình có một khác nhau và chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp câu chuyện ngay sau đây. 20. Nàng dâu mới. Phiên tòa xử ly hôn Vũ Lâm và Hà Mi chỉ diễn ra chừng 30 phút đồng hồ. Cự tòa hầu hết là phái đẹp, bên của Hà Mi họ đến chủ yếu vì tò mò. Lẽ ra cũng chẳng phải tổ chức một phiên tòa. Hai người lấy nhau mới được 1 năm 6 tháng 27 ngày, chưa có con, tài sản chung hầu như chưa có gì, cả hai đều tự nguyện ly hôn. Vũ Lâm bảo: Kéo nhau ra tòa mà làm gì Ký đại đi cho nó xong Trường mặt ra giữa tòa Khác gì đeo mò vào mặt Hà mi bĩu môi hằn học Làm gì có chuyện đơn giản như thế Lấy tôi, anh về mượn ô tô Máy mobile phone Giả danh thư ký công ty liên doanh này nọ Rồi đón dâu cả một đoàn Toyota xịn Tiệc mở khắp hai tầng lầu Đón hàng mấy trăm con khách Tôi đang từ một hoa hậu áo dài Hàng nghìn người sẵn sàng xin chết Bỗng nhiên chim vào lồng Trở thành vợ anh suốt ngày bị tô túng kim kẹp Giờ không thích sống với nhau nữa. Goodbye. Tôi đồng ý. Nhưng phải làm cho nó đàng hoàng, tử tế. Chứ đâu rụi dọ thế được. Vậy cô muốn gì? Còn muốn gì nữa? Ra tòa cho thiên hạ biết. Từ ngày nay tháng này tôi hoàn toàn là gái son. Và còn chuyện chia tài sản nữa chứ. Làm dâu mẹ anh tôi đang là thiếu nữ. Trở thành đàn ba. Vậy phải có sự đền bù tối thiểu chứ. Chẳng ai làm dâu không bao giờ. Vũ Lâm nghĩ ngợi một lúc rồi nhượng bộ. Xong. Xong. Tôi sẽ cố thuyết phục mẹ tôi. Tôi sẵn sàng chia đôi phần gia tài mẹ tôi dành cho tôi. Ví dụ cô có thể được một nửa căn nhà. Chỉ thế thôi. Thế còn tiền bạc, xe máy vàng nhẫn thì cô thích cái gì? Cơ việc lấy. Cô thừa biết rằng với mẹ tôi, những yêu sách đó cũng không quá khó. Rồi cô sẽ thấy rằng cả đời cô sẽ chẳng bao giờ tìm được một người mẹ chồng như mẹ tôi đâu. Tất nhiên, nhưng tôi lấy chồng chứ không lấy mẹ chồng. Vậy chúng ta thỏa thuận xong, phải có một phiên tòa chứng nhận quyền tự do của tôi và hầu máy tất cả bạn bè người quen của chúng ta. Sao phải có mặt? Tôi trở thành một trọng khách trong phiên tòa xử ly hôn giữa Vũ Lâm và Hà Mi. Hôm ấy tôi đến sớm để đưa cô giáo Thúy cùng đi, nhưng cô tôi lắc đầu bảo: "Hay cô không đi đâu, kể chuyện của chúng nó với pháp luật, chuyện trẻ con, biết thêm càng đau lòng." Quả nhiên lời cô giáo tôi càng ngẫm càng sâu sắc. Phiên tòa chỉ diễn ra chớp nhoáng với lời tuyên của thẩm phán về việc công nhận quyền ly hôn của hai người. Về tài sản, Hà mi cũng có tự nguyện không lấy gì, thậm chí cả chiếc xe Dream cô đang đi, cô cũng muốn nhường lại cho Vũ Lâm. Thế ra, nỗi đau của những người thân khi chứng kiến phiên xử ly hôn này hoàn toàn không phải mối quan hệ căng thẳng, lối ứng xử vô văn hóa hoặc sự tham lam hết kỷ của bên này hay phía bên kia. Nỗi đau nhất mà tôi cảm nhận được là cả hai người, Vũ Lâm và Hà mi đều có chuyện chồng vợ, chuyện kết hôn và ly hôn nhờ những câu chuyện đùa. Họ hồn nhiên và vô tư quá chẳng. Hay họ quá văn minh Biết vượt lên trên cả nỗi đau của chính mình Có lẽ không phải Qua thái độ của họ Tình cảm của họ Tôi đọc được cái sự vô trách nhiệm với chính mình Với những người thân của mình Và rộng hơn là với cả xã hội Họ lấy nhau một cách ngẫu hứng, tùy hứng Họ sống với nhau một cách hời hợt, thiếu trách nhiệm Và bây giờ Lại ly hôn một cách vội vã Và hoàn toàn chỉ vì muốn thỏa mãn ý thích của chính mình à, Chào ơi Trên 20 tuổi cả rồi chứ đâu cần bé bỏng khơ dại. Rất may là giữa họ chưa có một sợi dây ràng buộc, chưa có một mầm mống, một sinh linh là nạn nhân của họ. Phiên đoàn ly hôn vừa xong, thì tôi lại bất ngờ bị cuốn vào một đám cưới. Chị gái tôi từ quê ra. Vừa trông thấy mặt, chị tôi đã vội vã trong nhiệm vụ. Cậu phải làm chủ hôn cho đám này. Cô Yến nhờ tôi nói với cậu. Yến đâu? Cô ấy đâu? Sao không ra? Mà cưới ai đó hả chị? Cưới xin ở trong quê. Làm sao em dám đứng ra làm chủ hôn? Chị tôi dài dòng, vòng vo gần nửa tiếng đồng hồ. Thì ra câu chuyện như thế này. Thằng voi, con ông hổ và bà Yến, sau cái vụ không được ăn ốc nhưng phải đổ vỏ, cái vụ bị lừa cực kỳ hoạn mục ở công trường Thủy Điện Hòa Bình ấy, giờ lại đang dấp tâm trở thành một chú rể Hà Nội. Vì sao thằng voi, một thanh niên vô nghề nghiệp, thậm chí thành tích có lúc bất hảo ấy, lại ra tán tỉnh được con gái Hà Nội? Xin thưa, việc thằng voi bỏ làng ra Hà Nội là điều hiển nhiên, Cứ gì thanh niên quê tôi, Thanh Hóa, Nghệ An, Nam Định, Hưng Yên, Thái Bình nhan nhản ra đấy, đội quân kiểu bạn xây nắp, gánh đất cát đông với vạn người, rồi phu xích lô, phu hồ, thợ nề thợ mộc cũng cả vạn người nữa. Ở đâu cũng thấy người chờ việc, xin việc. Ngày công 10 ngàn, 20 ngàn, cơm nuôi hoặc quán đều ngon lành so với thôn quê. Dầu dãi từ mờ sáng tới chiều tối ngoài đồng chưa kiếm nổi ngàn bạc thì Hà Nội quả là thiên đường. Thành phố ra Hà Nội kiếm việc Nó tìm đến thằng Khâm cháu tôi, lúc này đang là đốc công của một cái đầu dài trong nghề xây dựng. Từ ngày Khâm cưới con gái bà chủ quán hàng cơm ở phố Cầu Đất, cậu trang bắt đầu vào cầu, cô vợ hiền lành chăm chỉ lại làm đàng, nghề xây dựng đang nhiều việc kiếm ăn được, thành tựu hai vợ chồng lên hẳn một con Dream, một con Charlie Seat và mua vàng nhẫn đeo đầy tay, đầy cổ. Gặp Khâm, bơi như người đang bơi giữa đại dương sóng to gió cả, bỗng vớ được một mảnh ván thuyền cậu ta trở thành tay chân đắc lực của khâm giúp khâm chiêu mộ một loạt phu đào móng phu hồ rồi thợ xây thợ mộc thợ nước thờ điện với giá rẻ voi về ăn ở hẳn chỗ gia đình bà chủ quán hàng cơm phố cầu đất và rồi điều gì đến phải đến nó sẽ đến với cái mã bề ngoài to con đẹp trai với kinh nghiệm trường đời và nghệ thuật giao tiếp chỉ hai tháng sau voi đã hoàn toàn chinh phục được trái tim của ly cô con gái út của bà chủ quán hàng cơm nhà cô yến thế là cũng có phúc có phần đấy cậu ạ Chia cãi tôi nói, thằng báo đã đi cai nghiện ngoài Hà Đông 6 tháng, khi về đã bỏ hẳn được thuốc viện rồi, bây giờ đang giúp bố mở lỡ vịt. Thằng voi lấy được con ly, quả bằng chuột xa chính gạo, so với thằng khâm nhà tôi, con này vừa sinh, lại vừa đảm hơn. Nhưng em chỉ sợ rồi lại gặp cảnh sư tử trung chuồng. Tôi nói, chỉ có nhớ cái cô vợ trước của thằng voi, giúp tù hòa bình về, nó với vợ thằng báo chả đánh nhau một trần thừa sống thiếu chết, phải đưa nhau đi bệnh viện đấy thôi. già ôi, đấy là chuyện cũ với lại bây giờ thằng voi sẽ ở rể cơ mà cũng như thằng khâm ấy cậu ạ hai anh em cọc chèo sẽ ở cùng với bố mẹ vợ ở quán cơm ấy mà có khi cậu chưa biết đâu nhỉ cái quán cơm chị em mình ăn ngày ấy bây giờ đã phá đi rồi thế họ chuyển đi đâu cậu thật lạc hậu chúng nó chẳng đến mời cậu mấy lần đến thăm nhà mới của chúng nó mà cậu mở đâu có thèm đến cái quán hàng cơm mấy đã phá đi để xây một nhà lầu ba tầng hai tầng trên để ở tầng dưới mở hàng cơm ôi chào sao mà đông suốt ngày người ra vào dầm dập hái ra tiền cậu ạ Con vợ thằng Khâm nó bảo nhỏ với tôi Mẹ ra, mỗi ngày cũng lãi được 500 ngàn Từng bà chị gái tôi nói phóng đại cho ai Ai ngờ nhà ông bà thông gia của chị tôi Giờ đã biến đổi đến không ngờ Một ngôi nhà ba tầng với kiểu dáng hiện đại Mà tiền rộng tới 10 mét Chẳng kém gì một khách sạn sang trọng Ngay từ đầu phố, cách xa tới 200 mét Một biển quảng cáo lớn đã đập vào mắt du khách Nhà hàng hài xồm Chuyên phục vụ cơm bình dân, bia hơi nhà máy Và nhận đặt tiệc Quả không sai khi người ta bảo rằng cách làm giàu nhanh nhất, an toàn nhất và chắc chắn nhất là biết phục vụ tốt nhất cái giả dày của Thượng Đế. Không ít những nhà triệu phú, tỷ phú đã từng đi lên từ một gánh bún rong, một quán bia hơi vỉa hè hoặc một quầy cháo lòng tiết canh. Tôi thấy mừng cho chị gái tôi đã kiếm được một nàng dâu có nghề mở quán hàng cơm, rồi lại mừng cho Yến cũng sắp có một nàng dâu mới như vậy. Đang vui với những ý nghĩ ấy, tôi bỗng giật bắn mình vì một tiếng reo. Ôi, bác Hoàng! Quay lại, tôi ngỡ ngàng nhận ra voi Cậu chàng thật kẻng và oách như một chàng trai Hà Nội chính hiệu Voi bắt tay Nhưng thực chất là cậu bóp tay tôi đau điếng Rồi sung sướng giới thiệu vợ chưa cưới với tôi Đó là Ly, con gái út của bà chủ hàng cơn Tôi chóng vắng vì không ngờ voi lại là người có nhiều may mắn đến thế Ly chẳng những đẹp, khỏe mạnh Mà còn có nét phúc hậu, đoan trang Đúng như cái mẫu người lâu nay tôi vẫn mưởng tượng Thật không biết chê vào đâu được Tôi nháy mắt cười với voi Hoa hậu có lẽ cũng chỉ như Ly là cùng Bác ghen với cháu đấy Trời đã cho cháu một bông hồng vàng Voi cũng nhảy mắt cười lém lỉnh Không biết ai bày cho cái thói ga lăng Mà cậu ta vội thốt lên Dạ thưa bác, cháu xin tưởng nguyện đón nhận phần gai sắc của bông hồng Ly bèn lẽn cười Rồi cả gương mặt cô bỗng bừng lên dạng rỡ Kìa anh voi, mẹ anh ra rồi Theo hướng chạy của Ly Tôi nhìn thấy Yến Người phụ nữ nông thôn cả đời cơ cực Nhưng đã từng làm trái tim tôi thổn thức suốt cả thời trai trẻ. Tôi chạy lại đón Yến, đưa tay cho cô rồi bảo nhỏ để mình Yến nghe thấy. Em sắp có một nàng dâu mới. Thật tuyệt vời. Dạ, em cũng tin như thế. Yến nhìn tôi và tôi như đọc được dòng ý nghĩ ấy trong đôi mắt đầy sung sướng mãn nguyện, đôi mắt của người mẹ chồng tương lai. Những cô vợ bé Sẽ có người la lên rằng Tôi xuyên tạc luật hôn nhân và gia đình, nước ta chế độ hôn nhân một vợ một chồng, làm gì có chuyện vợ cả vợ bé. Tôi không dám cãi, thậm chí những trường hợp được kể ra đây, tôi cũng không dám viết tên thật, để đánh mắc thêm một tội nữa, là tội bịa Dẫu vậy, tôi vẫn phải mạnh dạn, viết để hầu bạn đọc. Âu cũng là một cách để trả món nợ cầm bút, người cầm bút có lương tâm, không thể lần trốn được sự thật. Có tiền thì có tình Tôi quen TG có một người bạn. Bạn tôi bảo TG là phi công của hãng hàng không. Trước đây từng lái máy bay chiến đấu MiG-17. Sau năm 1975, rời quân ngũ, lái máy bay dân dụng. Tôi tìm hiểu kỹ, hóa ra... Không phải, TG chỉ là thợ máy, hoạt động trong một kiếp tổ lái. Thuật ngữ hàng không gọi là phi hành đoàn. Ở nước ta những năm trước đây, có một chiếc xe tải nhà nước để lái, cũng đủ rau chán. Hướng đi lại có cả một chiếc tàu thủy, một chiếc tàu bay. Không cần nói cũng đủ biết là TD rất giàu. Chuyến máy của anh từ nội bài đi thành phố Hồ Chí Minh rồi bán cấp Singapore. riêng chuyện kết hợp buôn bán thêm cũng đủ trở thành tỷ phú. TD thay biệt thự riêng cho vợ và hai con gái, sắm hẳn một chiếc Toyota màu trắng sữa để đi làm và đi chơi. Có một lần tôi được vinh hạnh đi nhờ xe của anh, đi một chiếc xe hiện đại có máy điều hòa nhiệt độ, có radio cassette thật là tuyệt vời. Đến lúc xe khởi hành, bạn tôi mới ghé tay tôi bảo Hôm nay tao rủ mày đi, vì có một công chuyện. Thằng TD nó muốn lấy vợ bé, nó nhờ tao lên xem mặt để quyết. Mày giỏi tử vi, bi, lại biết tướng mạo học. Mày ưng, thì tao nói với nó. Tôi hiểu ra sứ mệnh lịch sử của mình. Thường thì bắt bồ người ta không cần bạn, nhưng lấy vợ thì không thể xem thường. Tôi biết một người như TD, không thiếu bồ. Anh từng yêu những cô gái 18-20, sinh viên các trường đại học, từng bồ bịch với nhiều diễn viên ca sĩ. Yêu thì dễ, nhưng để lấy làm vợ thì khó khăn hơn nhiều, bởi anh đã có vợ. Các cô, dù chưa chồng hay có chồng, thì họ đều đặt điều kiện kiên quyết với anh, là hãy cho họ nhìn thấy cái giấy ni hôn, mà TG thì lại không muốn như thế. Anh chán vợ, nhưng lại không muốn các con khổ. Tóm lại, anh là một kẻ tham, anh có thừa tiền để bao, miễn là người đàn bà kia hoàn toàn là sở hữu của riêng mình. Người đàn bà mà tôi được xem mặt giúp TG là Em, đó là một cô giáo xinh đẹp và đôn hậu. 35 tuổi nhưng em mà còn cá trẻ, đã có một con gái và mới ly dị chồng, chỉ vừa dạy học vừa mở thêm một quán giải khát ở đầu phố huyện để kiếm tiền sinh sống. Nhờ lúc em đưa T.T ra chợ, bạn tôi bảo, ngày trước nó đóng quân ở vùng này, anh chàng say em như đấu đổ, nhưng tán mãi không được. Chỉ vì cô nàng mê một anh giáo viết văn ở trường, rồi cô nàng lấy anh giáo đó, hai vợ chồng cùng dạy học, lại đều bằng cái nghề viết văn, vừa hâm vừa nghèo kiết, vỡ mập, cô nàng đang phải ly dị chồng. Và quyết trí làm giàu Quyết trí chuyển về Hà Nội Thằng TG tình cờ gặp lại Nó gặp cô nàng trong một cương vị hoàn toàn khác Tức là có xe ô tô riêng Có trong tay hàng trăm cây vàng Nó chỉ mới hết mở sẽ chuyển cho cô nàng về Hà Nội Hoặc thành phố Hồ Chí Minh Là cô nàng đã mê mẩn Như sắp đến miền đất hứa Nhưng điều em có chấp nhận là vợ hai của TG không? Tôi hỏi Tại gì lại đưa chuyển vợ cả vợ hai lúc này? Thằng TG chỉ ca được một bài này thôi Anh yêu em suốt từ thủ ấy Mười mấy năm rồi, anh chỉ nghĩ về em Tưởng em sống hạnh phúc, ai ngờ Mà sao số phận anh và em lại giống nhau đến thế Anh là kẻ bất hạnh trong đời sống gia đình Anh không thể tiếp tục sống với cô ấy được Tất nhiên là em đang tin Và rất hy vọng Tôi bảo Thế thì tôi với ông vun vào cho họ Tôi thấy em cũng chỉ có một ước muốn đơn giản là Có một người đàn ông để nhờ cậy Hiện thời cô ấy không cần tình bằng cần tiền Mà tê tê thừa khả năng ấy bằng đi một năm sau Tôi có gì vào thành phố Hồ Chí Minh công tác. Máy bay đổ xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 2 giờ chiều, đang thơ thần chờ một người bạn mang xe ra đón vào thành phố thì tôi chợt nhận ra em. Trời ơi, sao nàng đẹp và quý phái đến thế kia? Bộ quần áo màu hoàng yến càng tôn thêm nước da trắng bóc mịn màng, cả gương mặt dạng ngời tràn trề hạnh phúc. Anh Hoàng, anh không nhận ra em ư? Anh vừa từ Hà Nội vào phải không? Vào đây đã anh, nhà em đây. Tôi thoáng nhìn căn nhà hai tầng ốp đá granitô Và hơi có ý nghi ngờ Chẳng lẽ TG đã thực hiện những ý đồ của anh nhanh đến thế Anh ngạc nhiên lắm phải không Em bảo chính em cũng không ngờ là Cuộc đời mình lại có một sự chuyển đổi bất ngờ đến như thế này Em chỉ tiếc rằng Đã bỏ nghề dạy học Một nghề mái miêu từ hồi còn nhỏ Học ở trường phổ thông Và bây giờ vẫn cứ muốn trở lại Cuộc sống khó khăn nhiều khi khiến người ta không thể thực hiện nổi những ước vọng của mình anh ạ Đàn bà chúng em càng khó có điều kiện thực hiện được những điều mình muốn Vậy bây giờ em làm gì ở trong này Chưa có nghề gì cả anh ạ Em hãy mua cái nhà này Định sang sửa để mở quán trà Nhưng anh chơi đây chưa muốn em phải làm việc Anh ấy bảo nghề của em là làm vợ Các nước người vợ không phải đi làm gì cả Thiên chức của phụ nữ Là hãy dành tất cả cuộc đời cho người chồng Thế ra họ đã lấy nhau Tôi vừa lẽ và vội tỏ ra như đã hiểu hết mọi điều Hóa ra tôi là một người tên đoán Không đến nỗi tội Tôi biết sớm buồn gì rồi Thì em cũng vào trong này Hình như khí hồ ở đây hợp với em đấy em bỗng đỏ bừng mặt và nhìn nhanh xuống khoảng bụng nàng, cơ chỉ ấy khiến tôi chờ đoán ra nàng đang có thai thảo nào vẻ đẹp kia đang phát lộ một sự phồn thực mà tôi hơi ngờ ngợ suốt từ lúc thoáng gặp thấy câu chuyện của mình có thể lầm nhỡ cuộc đón của người bạn tôi định cáo từ thì có tiếng xe máy phanh kít ở ngoài cửa Td tôi thốt lên nhưng anh không nhận ra tôi thấy có người đã ông lạ đến thăm em anh có vẻ không bằng lòng hoàng đêm mà anh không nhận ra hả Không ngờ sự vồn vã quá đáng của tôi lại làm td hốt hoảng, mặt anh tái đi, rồi chuyển màu đỏ lực Anh đã nhận ra tôi, một người quen bất đắc dĩ mà anh phải gặp. Câu chuyện của chúng tôi rời rạc và ngượng ngập. Tôi biết sự xuất hiện của tôi là hết sức vô duyên. Tôi như kẻ tọc mạch bỗng nhảy sổ vào phần đời bí mật của người khác. Dường như em cũng đoán ra thái độ của td và chị cũng hết sức lúng túng khó xử. Tôi cáo từ ra về. Khi tôi vừa đứng lên, không hiểu sao td bỗng thay đổi hẳn thái độ. Anh níu lấy tay tôi. Kìa cậu, sao lại về đột ngột thế Hãy thông cảm cho mình Mình vừa bị cảm nắng trong lúc đi làm về Chưa gặp cậu, mình vui lắm Hay ở lại, ta kiếm cái gì lai dai với nhau Đừng lo, mình sẽ lấy xe, đưa cậu vào thành phố Kìa em, đi kiếm cho bạn anh chút gì uống đi Bạn ngoài mắc vô là thượng khách của nhà mình Vừa nói anh vừa đưa mất cho em Để chị ý tướng lui ra Chỉ còn lại hai người, tôi hỏi Này, ông truyền hẳn vào trong này rồi đấy hả Không, đây là cơ sở 2 Tôi đã nhìn thẳng vào tôi như muốn đo độ tin cậy của người đối thoại Với ông Thì tôi phải nói thật Tôi với em chưa chính thức cưới nhau Bởi ở ngoài Hà Nội tôi vẫn còn gia đình Sau cái lần ông với thằng Vượng Cùng tôi lên thăm em Tôi đã quyết định đưa nàng vào sống ở trong này Tất nhiên là vợ và các con tôi chưa biết Nếu cô ấy biết Thì buộc tôi phải thực hiện giải pháp quyết liệt cuối cùng Tức là ly dị vợ để vào sống hẳn với em Trong này Nhưng tôi vẫn muốn vợ tôi không biết hoặc giả như biết mà cứ lờ đi Chính em bây giờ cũng không thúc ép gì tôi về việc ly dị vợ cả. Dường như nàng cũng quá hiểu cái thế mạnh của mình. Người đàn bà nào giành giật được người đàn ông một lần sau cùng thì người ấy giành được tất cả. Hiện giờ thì tôi vẫn đi về giữa hai thành phố, một tháng đôi lần. Vì thế không có người đàn bà nào cảm thấy thiệt thòi. Ông cũng như thằng Vượng, tôi coi như bạn của tôi, cho nên tôi không giấu giếm gì, chỉ mong ông hiểu cho tôi. Và nếu ra ngoài kia, thì cũng coi như không có gặp gỡ nào với tôi và em ở trong này. <cười> Ôi, điều đó thì khỏi lo Tôi dơ bàn tay cho TD bắt Đã đông với nhau Tôi biết mình nên xử sự với nhau như thế nào Tôi sẽ bí mật đến cùng TD xếp chặt tay tôi Cũng là lúc em ở đâu sách về một túi nặng hơn Một trầu cộp Heineken, Coca-Cola Và đủ thứ đồ nhậu Không cần rót ra cốc TD mở bia tanh tách và ép tôi uống một hơi Cạn cả lon Chỉ cần hai lon tôi đã ngà ngà say Nhìn hai gương mặt TD và em Lung linh dạng dỡ trước mặt Tôi bỗng chạy nghĩ đến cái sự nghèo của mình Và bỗng thấy sen lòng Ôi, giá như tôi cũng có nhiều tiền như hắn Hẳn là trong chuyến đi một tháng này Tôi cũng kiếm được một chút tình Không có tiền Vẫn có tình Có những kẻ không có tiền như tôi Nhưng vẫn có tình Số may chăng Không phải Công bằng bà nói So với tôi, họ đẹp trai hơn Và điều cơ bản là họ có gan Để lừa dối đàn bà NTH học phổ thông trước tôi một năm Là một gái đàn ông như thế Nghe học lớp 10 Đức lớp 12 bây giờ Hạt đã nổi tiếng khắp trường Với những mối quan hệ lăng nhăng Cùng một lúc cậu ta yêu hai cô bé ở các lớp dưới Mở đầu một phong trào luyến ái Trước tuổi thành niên ở trong trường Trò học ở một gia đình Cậu ta yêu luôn con dâu bà chủ nhà Có chồng mới đi bộ đội Sự việc vỡ lở, Nhà trường buộc cậu ta phải thôi học từ đầu học kỳ 2 Năm học cuối cấp số từ đó, tôi không gặp NTH. Nghe nói sau đó cậu ta đi bộ đội, rồi về học ở một trường trung cấp, rồi đi làm cán bộ thuế vụ ở một huyện miền núi. Nhưng thật bất ngờ, năm ngoái, trong ngày hội truyền thống của trường cấp 3 quê tôi, tôi đã gặp một NTH hoàn toàn khác. Vẫn cao to, đẹp trai như ngày nào, nhưng tác phong, đi đứng, thì rất ngắn và nhạc sị. Cả trường đều đồ nằm lên, NTH giờ đã trở thành nhà báo và nhà thơ quỳnh diệu. Lợi đồn ấy có căn cứ, Nỡ TH về trường mang theo một ấn phẩm con thơ mùi mực để tặng khắp lượt các thầy cô giáo và bạn bè. Tập thơ 99 lời yêu với bút danh Quỳnh Diệu, một cái tên đầy tính ái nam ái nữ. Cầm tập thơ trên tay, ai cũng hiểu rằng đây là sản phẩm của một thời xuất bản mở cửa, thời kỳ văn hóa thị trường. Không ít các tác giả báo tường, các nhà thơ con cấp có tiền liền xuất bản được thơ đó sau nhân sự kiện này bọn học sinh thời ấy chúng tôi tự nhiên có một chuyên đề về nhà thơ Quỳnh Diệu mỗi ý kiến là một nét phát thảo và tôi đã có một bức chân dung về nhà báo nhà thơ Quỳnh Diệu thật cực kỳ cái tính trailer của nhà thơ Quỳnh Diệu bây giờ ta cứ gọi cái tên ấy cho tiện từ hồi ở trường phổ thông đã được anh ta phát huy cao độ khi bước vào đời của hôn phối chính thức với phai yếu có kết quả của anh ta là cuộc dân dữ với một cô gái ở Quảng Bình hồi anh ta đóng quân ở đó Khi cô gái có mang, thì anh ta phải vào chiến trường để cắt đứt mối quan hệ gió trăng ấy. Bốn tháng sau, anh ta đã nhờ một người bạn viết thư về cho cô gái, nói là anh ta đã hy sinh trong một trận máy bay, bay Mỹ rồi bom dọc trường sơn. Tất nhiên là cô gái tin và thương tiếc anh ta. Người đàn bà ấy tự coi mình như đã có chồng, tự mình nuôi con âm thầm mấy mấy năm trời, cho đến khi cậu con trai 17 tuổi thì đã cùng con lần mò tìm về quê nội của bố cậu bé để cho cậu nhận họ hàng, thì chỉ biết bộ trường ra. Bố của bé vẫn còn sống sờ sờ Và hiện đã có một vợ và hai đứa con Tất nhiên Quỳnh Diệu đã giải quyết chuyện này rất ồn thỏa Lỗi tại chiến tranh Anh cảm động đến chao nước mắt ôm tàng con 17 tuổi vào lòng Và xin với mẹ nó Hãy tha thứ, hãy đưa con về quê Anh sẽ không bỏ mẹ con chị Mỗi năm anh sẽ gắn vào thăm mẹ con chị một, hai lần Người vợ chính thức đầu tiên của Quỳnh Diệu Là người ở thị trấn Phú huyện Bán hàng thực phẩm những năm 70 Bán hàng thực phẩm là một nghề khấm cá Các cô gái lao vào thương nghiệp ni lao vào mảnh đất béo bở Nhà thơ Quỳnh Diệu tương lai xuất ngũ về quê liền kiếm ngay một cô bán hàng thịt Cô không đẹp Lại hơi già Nhưng mỗi ngày cô ta có thể bấu xén thịt mậu dịch Đem về cho chồng một hai cân Thế thì tội gì không lấy làm chính thất phu nhân Chỉ vài năm sau Quỳnh Diệu đã chán ngấy vợ Thịt mậu dịch đã vỗ cho cô ta béo đến phát phì Chán vợ Thì phải đi bắt bồ Lăng nhăng với toàn gái có chồng Có lần Quỳnh Diệu suýt bị thiến Anh ta đã bị cơ quan thuế vụ thải hồi Cho ra khỏi biên trí Có dễ đến 5 năm Quỳnh Diệu phải ăn bám vợ con Và là một kẻ hoàn toàn vô nghề nghiệp Anh ta đi lang thang Ra Hà Nội Hải Phòng Thế rồi anh ta phát hiện ra một điều Có nhiều người đàn bà khá giả nhưng lại sống rất cô đơn Họ muốn có một người đàn ông để làm bạn Và nhất là để hãnh diện với mọi người Mà muốn để cho họ được hãnh diện Thì không gì hơn là những người đàn ông Có một cái mẹ khá khá Và có một chút địa vị gì trong xã hội? Người đàn bà đầu tiên Quỳnh Diệu phát hiện ra có nhu cầu đó. Là một cô kế toán trưởng của một xí nghiệp lớn. Anh ta đóng về một nhà báo để lân hát tìm hiểu và làm quen. Tên cô ta đã TK. 36 tuổi, chưa chồng, Có một căn phòng riêng ở khu tập thể. Có máy khâu, tivi, tủ lạnh. Và chắc chắn phải có một vài cây của hồi môn. Tiêu chuẩn ấy quả là lý tưởng. Ngay cuộc gặp đầu tiên, Quỳnh Diệu đã có một bài thơ tặng nàng. Anh thổ lộ bao nhiêu năm mệt mại với báo chí thơ văn anh không có thời gian để nghĩ đến hạnh phúc riêng tư tất nhiên là phụ nữ rất cả tin và lại ở tuổi băm sáu Teka chẳng cần về sau đó rảnh dồi vậy là Quỳnh Diệu đã gây được một cơ sở thường trú chắc chắn thỉnh thoảng anh về với cô vợ cả nhưng nói thác là về cơ quan hoặc phải đi cơ sở để viết bút ký phóng sự có lần Teka đòi đi theo anh đến cơ quan đòi về thăm quê để trình diện với bố mẹ họ hàng Quỳnh Diệu không ngăn cản nhưng khéo léo hoãn binh Cố tình để cho mọi việc quá mù ra mưa Thế rồi mù hóa thành mưa thật Tây ca có mang Dĩ nhiên dù chưa cưới xin Thì nàng cũng không có gan dám phá thai Sắp 40 rồi Có con là đại hồng phúc Và lại cơ chế cởi mở Không chồng có con cũng chẳng sao Có nơi công đoàn cơ quan còn khuyến khích nữa là Chỉ chờ nấn ná vài ba tháng Nhà thơ Quỳnh Diệu đã có thể bộc bạch hoàn toàn sự thật về mình Nhân lỗi và cầu xin tha thứ Có sao Đến tình thế đã rồi ấy Thế ca dù đau đớn đến mấy Cũng đành phải chấp nhận nhà thơ Quỳnh Diệu Là một ông chồng hờ Nhưng thắng lời dọn dã nhất của Quỳnh Diệu Có lẽ cả trường chưa người nào biết ngoài tôi Vốn cũng là dân viết lách Việc Quỳnh Diệu tặng tôi tập thơ 99 lời yêu Khiến tôi cảm kích lắm Sau buổi hội trường tôi mời anh ra một quán bia Để nói lời chúc mừng Và cũng là nói lời cảm ơn về lòng quý mến của anh đối với tôi Trong thời buổi văn chương Chẳng ai mua thế này Mà anh cho ra được tập thơ 99 lời yêu thì tôi cảm phục đấy. tôi nói và nhìn Quỳnh Diệu đầy ngưỡng vọng. À, cảm phục đấy gì? có tiền thì có thơ. dòng nhà thơ rất bổ bã. có lẽ biết tôi là dân văn chương nên anh không muốn khách sáo mà muốn nhào trộn cao bằng, cho nó bình đẳng cùng giới. gì chứ ta với mày bây giờ muốn in cái gì chả được. anh nói thế chứ? không có hai triệu bạc nộp cho nhà xuất bản, không có nơi tiêu thụ thì làm sao mà in được? Quỳnh Diệu bỗng cười ha hả tu một hơi hết bại bia. có tình là có tiền. loại ta với mày bây giờ Khối cô dám bỏ tiền để in thơ cho chúng ta. Tao kém mày về tài năng. Chưa hề có bài thơ nào in trên báo chí trung ương. Nhưng tao vẫn in cả một tập thơ đó. Bằng cách nào? Tôi băn khoăn một cách thật thà. Quỳnh Diệu lại nhòm vào mặt tôi và phá lên cười. cười. Mày ngu bỏ mẹ. Gái bao chứ sao nữa. Để hôm nào tao dẫn mày đến chỗ con vợ bé tao chơi. Tập thơ này nó bỏ hẳn 3 triệu để tao in. Mà mày ơi. Không biết nó ngu. Hay nó ngu lẫn. Đến không hiểu thơ văn là gì. Tao tập hợp tất cả những bài thơ tình lăng nhăng Lít nhít viết cho con gái từ trước tới giờ Và bảo rằng đó là thơ viết tặng em Thế mà nó tin Mà xì ngay cho tao 3 triệu Tôi ngồi lặng đi Không hiểu vì sự ghen tức tị nạnh Hay vì ngán ngẩm cho chính bản thân mình Mãi sau tôi mới thốt lên Cái bà kế toán Mà bây giờ lại giàu thế ư Kế toán nào Quên rượu tròn mắt Rồi ngà lên một tiếng à, Một bà khác Hoàn toàn mới cứng Hai đứa con đang ở bên Đức, có mình bị thự riêng, 4 năm rồi, nhưng còn xuân sắc lắm. Đời chúng mình, những thằng có tiếng tâm ấy mà. Nghèo không có tiền, nhưng bao giờ cũng có tỉnh. Vấn đề là chúng ta phải biết chơi đàn bà như một thứ công cụ. <cười> tiếng Anh gọi là gì nhỉ? Play Woman, có đúng không? Mạng lưới Zivuti Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ mãi bài phong dao Mẹ tôi thường dạy những đêm sáng trăng. Trên trời có vầy tê tê. Có anh chín vợ, chẳng chê vợ nào. Một vợ giờ bắt cầu ao, gặp trận mưa rào nước cuốn trôi đi. Một vợ thì đi buôn bè, gặp thằng ăn cắp, nó đè xuống sông. Hóa ra các cụ ta xưa đã từng điểm trúng tim đen cái thói phong tình và tham lam của giới mải dâu. Bây giờ luật hôn nhân mới, giới mải dâu sợ, nhưng vẫn nhiều người lén lút ký gửi vợ mọn con thêm ở nơi này trốn khác Trường hợp anh Tài lái xe người huyện tôi, tuy không đến 9 vợ như trong bài phong giao kia, nhưng theo tôi biết, chắc chắn thì anh ta đang sống hào phóng với ít nhất là ba người đàn bà. Vợ anh ta ở quê với bốn đứa con, thì tôi không lạ gì, đó là một người đàn bà hiền hậu đến đần độn. Đúng hơn, chúng ta chỉ là một cái máy đẻ và một nô lệ đích thực của anh. Đến cho nhà Tài, tự nhiên tôi nảy sinh cái thói ghen tị với anh. Sao trên đời Lại có một thằng đàn ông tốt số đến thế Chồng chừng mắt một cái Vợ đã chạy té tát Chồng dắt theo một người đàn bà về bảo Đây là vợ nọ, em ông kia, đi nhờ Mà cứ tin sái cổ Không những thế còn té tái lo cơm nước vụ dịch Chẳng mãi mai ghen tuông gì Thảo nào thì chàng cứ phây phây, tươi tốt Như người vô lo vô nghĩ Lần ấy tòa sạn phân công tôi Đi viết bài nhân kỷ niệm 35 năm Trên thắng điện biên phủ đang vân vân lo phương tiện đi lại thì tình cờ tôi bỗng gặp tài anh lái xe cho một công ty vận tải ở lai châu nên thường xuyên đi về hà nội nghe tôi nói anh xòe bàn tay hộ pháp ra tóm gọn lấy tay tôi tôi đi với tôi sáng mai tôi xuất phát chiều khó ngồi ở cabin chật trội một tí có được không mà phóng viên công đôi khi cũng phải đi phương tiện dân dã một chút cho nó biết mùi vị cuộc đời sáng sớm hôm sau tôi ra nơi hẹn thì vừa hay chiếc xe tải của tài cũng dịch đến trên cabin ngoài tài còn có một người đàn bà nữa Chị ta chặt bốn mươi, béo lằn, da nâu bóng như thoa mỡ. Trong mặt, nhìn dáng người cũng biết rằng đó là một lái buôn sành sỏi. Tài xếp cho tôi một chỗ ngồi ngoài cùng trên cabin, và tịnh không giới thiệu gì về người đàn bà ngồi cạnh chúng tôi. Nhưng chính chị ta, hoặc giả là không biết mối quan hệ giữa tôi với Tài, hoặc giả tính nhất phổi bò, mới đi được vài cây số, đã bô bô tự giới thiệu. Chiều nay đến Mộc Châu, bác phải nghỉ lại với vợ chồng em. Sáng ngày mai đi tiếp. Bác thì anh Tài đã giới thiệu với em rồi. Còn em, có lẽ bác chưa biết. Tên em là Sen, trước làm công nhân lâm trường mãi trên tuần giáo. Cũng may mà cái duyên số thế nào, lại gặp nhà em đây. Nhà em bàn với em bỏ việc, chuyển xuống ở Mộc Châu. Mấy năm nay, theo nhà em trải hàng xôi ngược Hà Nội-Mộc Châu, đỡ khổ hôn ngày trước nhiều bác ạ. Tôi ngỡ người ra. Quay sang nhìn Tài, có hí dò hỏi. Tài vẫn nhìn trầm trầm phía trước tay lái, mắt nheo nheo cười, rồi anh đáp thùng thẳng. <cười> Đã bảo là bí mật Mà lại khai hết với nhà báo Không sợ bác ấy viết lên báo à Em trà sợ Có biết thì bác ấy cũng phải bảo vệ quyền lợi phụ nữ Phụ nữ chung em Dù sao cũng phải có quyền lấy chồng Dù rằng ông chồng ấy đã có năm bầy bà Gớm, anh tưởng bác ấy không biết đấy khôn ngoan chẳng lọ thật thà cứ nói tuột ra còn hơn Thấy người đàn bà tính tình rời lời Tôi gợi cách bắt chuyện Và được biết rằng quê chị ở tận Thánh Bình Xung phong lên miền núi khanh hoang Từ năm 65 Khi mới 16 tuổi Rồi xin vào làm lâm trường Lâm trường của cô có đến 400 phụ nữ Lại ở heo hút trong rừng sâu Đến lúc hết cả cái máu lãng mạn Thì ai nấy đều ngớ ra rằng Mình đã ngoài tuổi băm rồi Mà chẳng có mối tình nào vắt vai Thế là quán quàng mỗi cô cố tự kiếm cho mình một anh Em vớ được ông tài này cũng may đấy bác ạ Khối đứa với vẻ con lừa đào trộm khắp Nhiều đứa lấy về ông người dân tộc Ra khu đế Em biết thừa cái ông tài nhà em đây Cũng chẳng trung tình gì với em đâu chị là liếc tài một cái, đến là đũng nịt. Nhưng mo phú tuất biết là mỗi tháng phải chu cấp cho mẹ con em chu đáo, được cái ông này sống cũng biết điều, từ ngày có thằng cu là cứ ở lìp với em. Lúc này ông ấy bảo nếu không có bác, ông ấy còn ở Mộc Châu 2 ngày. Vừa nói rên vừa ngà đầu sang phía tài, rồi chị móc túi áo anh, lấy thuốc lá mời tôi và bật lửa trong một điếu thuốc, nhét vào miệng tài. Cửa chị ấy, chỉ những người yêu nhau lắm mới làm được. Chuyện đi quả là vui. Tôi vừa mừng cho Sen, lại mừng cho Tài. Cho tới lúc đến Mộc Châu. Thấy thằng con trai của họ bé hốc phục vịt chạy ra đón bố mẹ thì tôi càng vui hơn. Tài ôm con, nhấc bồng lên. cô dâu vào bụng nó, rồi nhảy lên thùng xe khuân từng đống hàng xuống cho Sen. Anh làm mọi công việc như một người chủ gia đình đích thực. Trong khi Sen tê tái bắt gà làm cơm khách. Chúng tôi uống say và ngủ thẳng cẳng một đêm. Mãi tới 8 giờ sáng hôm sau mới từ biển mẹ con Sen lên đường. Trước khi khởi hành, Sen giao hẹn Phải trả nhanh nhanh lên mà về nhá. Em hẹn với người ta phải mang chè, mang mộc nhĩ xuống sớm rồi đấy. Mời cả bác về luôn. Em sẽ chuẩn bị thết hai anh em một bữa thịt dê. Tài giận ga rồi cười ngất bảo tôi. <cười> Không biết bác thế nào, Chứ hâm nghiệm đời em hóa ra lại sướng. Cô vợ nào cũng chiều em tới số. Còn cô vợ nào nữa? Tôi gợi. Trên cung đường này còn một cô nữa. Rồi bác sẽ thấy. Nàng trẻ hơn, có cửa hàng ăn hẳn Hà nói. Cây nghề của em là phải tạo dọc tuyến đường một mạng lưới dịch vụ tình yêu. Còn như thế tay lái của mình nó mới thoáng. mà suy cho cùng, đời cho mình, chứ mình quan trả của ai. Cô vợ và bác sắp thấy đây, với em là cả một thiên tình sự. ba có muốn nghe cho đỡ buồn ngủ, thì em kể. Tôi gật đầu, bà Tài như chìm đắm vào trong mối tình bất hủ của mình. Chuyện ấy tại trở hàng về Hà Nội. Mười giờ đêm, đường rừng thật vắng vẻ. Đang nhìn chăm chú ánh đèn pha phía trước để căn đường, thì Tài bỗng thấy một vật gì trăng trắng lao ra mặt đường không kịp phán đoán, anh phanh kít xe lại, hóa ra là một cô gái, một cô gái còn khá trẻ và xinh đẹp. Mặc dù lúc ấy trông cô có vẻ tàn tạ nhiều nhĩ, tại vừa cô hít dừng bên đường, lơ lử lời hỏi han mọi chuyện. Tại sao cô lại định lao đầu vào xe tự tử? Cô đi đâu mà khuya khoắt thế này? Gia đình cô ở đâu? Tôi có thể giúp gì được? Hỏi gặng bao nhiêu câu mà cô ta nhất định không nói, chỉ khóc ròng và thỉnh thoảng lại vật đầu xuống đất. Không còn cách nào khác, tài quyết định đưa cô gái lên cabin và phóng suốt đêm về Hà Nội. Lên cabin, cô gái ngủ một giấc ngon lành. Sáng ra, cô ấy mở mắt và nhìn anh đầy lạ lẫm, tài hỏi: "Cô về đâu để tôi đưa về?" Cô ấy chỉ nhìn anh và lắc đầu, thế là tài quyết định sẽ đưa cô ấy về chơi với bà xã ở quê. Tài bảo cô ấy: "Tạm thời cô về ở chơi nhà tôi. Cô không được nói gì cả, hãy bảo với vợ tôi rằng cô là em gái một người bạn của tôi ở Lai Châu về dưới xuôi chữa bệnh." Cô ấy làm đúng theo lời tài dặn. Ở chơi cho tới 3 ngày sau Thì anh lấy hàng từ Hải Phòng lên Thì ra đó là một cô gái Đã từng chịu khá nhiều bất hạnh Cô quê ở một thị trấn tỉnh En Trót có mang với một gã sở khanh Đành phải bỏ nhà lên miền ngược Lên trường mai cô bị một bọn đào bằng dụ dỗ Đi theo làm cấp dưỡng cho bọn chúng Rồi còn bị bọn chúng lừa dối Bị cả hội làm nhục Bê ta quá định lao đầu xe tự tử Có lẽ vì quá cảm động thức tấm lòng của Tài mà từ đó cô đã phó thác Cuộc đời mình cho anh anh đưa lại cô lên tuần giáo, người nhờ một người quen, rồi dần dần giúp vốn cho cô buôn bán. họ làm tạm một gian hàng bán cơm phở. tài vừa là người chỉ đạo tầm xa, vừa nhận chân tiếp phẩm. anh mang mì chính nước mắm từ hà nội lên, mua thịt lợn, thịt bò và da cầm từ các chợ dọc đường về. cô trở thành một bà chủ, rồi một người mẹ. câu chuyện của tài khiến tôi nóng lòng muốn gặp cô gái kia. quả là mối tình của họ rất tiểu thuyết. tôi nghĩ rằng trong chuyện này, cô gái xử sự rất đúng. và tài thì hoàn toàn không có lỗi. Kia rồi, tài hất hàm chỉ cho tôi quán ăn hương rừng phía trước mặt. Đó là một điểm trong mạng lưới dịch vụ tình yêu của người lái xe đào hoa ngồi cạnh tôi đây. Tôi liếc nhìn tài và thấy đôi mắt ánh sáng lên niềm vui. Và kia, thoáng một gương mặt đàn bà dạng dỡ, đang chạy từ trong quán ăn ra. Nạn nhân của tướng số Em gái bạn tôi, tên K.L, vốn là một cô gái khá xinh đẹp. Lần đầu tiên cô đến thăm anh trai ở vùng sơ tán, tất cả bọn con trai lớp tôi phải trầm trồ. Riêng tôi, từ hôm ấy mắc bệnh tương tư. Từ. Chào ơi, là canh chàng nhà quê mơ mộng, 20 tuổi rồi, mê đắm, cuồng si, ngấm ngầm, nhưng mà nhút nhát. Mỗi lần nàng đến, tôi như kẻ mất hồn, như kẻ bị rút hết phép thông công, chỉ nhìn ngắm, mơ ước, mà không dám có một biểu hiện gì cả. Có lẽ còn có thêm một nguyên nhân này nữa. Tôi tự ti và mặc cảm bởi cái tân phần nhà quy của mình. Nàng kêu xa thế, xinh đẹp thế kia, lại con nhà thành phố, đũa mốc lại dám tròi mâm son ư. Thế là tôi đành lặng lẽ trôn vùi một ý tưởng, tôi không dám thổ lộ với bạn. Tôi lặng lẽ và vụng trộm khắc tên tôi và K.L lên gốc tre nơi sơ tán để thầm ghi nhận một mối tình. Sau này, khi đã có vợ con rồi, nhân nhắc lại kỷ niệm những ngày sơ tán, Tôi kể lại với bạn tôi về tình cảm của tôi đối với em gái anh hồi ấy. Bạn tôi bỗng cười ấm lên và bảo <cười> Mày ngu! Sao hồi ấy không nói với tao? Tao xe duyên cho hai đứa. Có lẽ bây giờ em gái tao không đến nỗi khổ như thế. Tôi không dám cãi. Chỉ biết ngậm ngùi nối tiếc và thầm thương cho Calder. Còn người ấy Hồng nhan thế mà bạc phận. Bao năm rồi tôi vẫn dõi theo nàng mỗi bước đi và nhận ra rằng số phận không hề cho nàng một chút may mắn nào Ngày ấy Chúng tôi vào đại học không phải được tự do Thi thố và lựa chọn như bây giờ Lý lịch tốt Thì rốt cũng đi tây Bố sò nhầm dây thì đi bốc phát Câu ca ấy bọn sinh viên chúng tôi tự sáng tác Để khái quát về cái thứ chủ nghĩa lý lịch Thời ấy K.L. mặc dù là con gái thành phố 15 tuổi chưa hề biết phân biệt cây lúa với cây mạ Con trâu với con bò Vậy mà cô lại bị phân ngay vào trường đại học nông nghiệp Dĩ nhiên Ra trường thì phải về nông thôn. Hơn 10 năm làm cán bộ nông nghiệp ở một huyện nông thôn miền núi. Tôi không biết ca nở sống như thế nào. Mỗi lần hỏi thăm, bà tôi lại bảo Bây giờ nó nhà quê lắm rồi mẹ ơi. Suốt ngày đạp xe xuống các hợp tác xã. Kỹ sư nông nghiệp huyện loại nó thì mày còn lạ gì? Lý thuyết lơ mơ, thư canh rốt nát. Khoa học kỹ thuật thì quanh đi quẩn lại. Chỉ có cấy thưa cấy dày Nhưng còn chuyện gia đình. Tôi sốt ruột. Ai lấy... Bạn tôi bỗng trừng mắt ra như muốn tuôn ra tất cả những nguồn nước Một huyện đường mà tất cả cán bộ đều ra cỗi, hoặc không già cỗi thì cũng bị những nguyên tắc cứng nhắc, giáo điều làm cho già cỗi. Thành niên trai tráng thì đi bộ đội cả. Mấy thầy giáo trường huyện thì ông nào cũng như thầy đồ, hàng tránh phó chủ nhiệm có hợp tác xã China phóng đảng hơn, nhưng ông nào cũng bầu đàn thuê tử hàng tiểu đội. Thật đúng là cái cảnh thầy đề quan huyện ông ngưu thằng ốc thằng trò Chỉ có điều con em tao nó không tranh chua nên anh nọc được như hến. Nếu có thể cho cuộc tình nào thì cũng là những cuộc tình vụ đợi hoặc đầy chất dung tục tầm thường. Anh lắc đầu, rồi truyền giọng chua sót. Mấy lần đến thăm, tao thương nó quá. Anh em kiến giả nhất Phật. Thấy bọn tao vợ chồng con cái rồi. Nó ngại về. Một mình ở một gian nhà tốc si đầu hồi khu tập thể. Thật tội nghiệp. Mấy năm nay tao phát hiện ra nó có những triệu chứng mê tín gì đoan con gái ở một mình mà suốt ngày hương khói lần nào về hà nội cũng đi cúng chùa có lần dù cả một người bạn về tận nam hà để tìm thầy bói tôi vút mặt thở dài buông một câu nếu ca lờ đi tu thì mình sẽ ân hận suốt đời quả tình là tôi lo cho ca lờ tôi muốn nàng cũng như ba người đàn bà khác có một cuộc đời bình dị một hạnh phúc đơn sơ thật may hai năm sau mà tôi tìm đến tôi và thông báo ca lờ cưới chồng rồi hôm ấy cậu đi ông tác vắng Và lại cũng chỉ làm gọn nhẹ Tôi thì mừng quá Chồng cuối ở đâu? Làm nghề gì? Tôi ngỡ như đó là niềm vui của chính em gái mình Giám đốc của một công ty dịch vụ Ở huyện trên Thôi, tuổi cao rồi Cho chúng nó ổn định gia đình Tôi để ý thấy trong giọng nói của bạn tôi có ẩn giấu một tiếng thở dài Sau này tôi mới hiểu ra rằng Sự việc chẳng hề vui vẻ như anh thông báo với tôi Cuộc hôn nhân của K.L. không phải là một cuộc hôn nhân bình thường Người mà K.L. chọn làm chồng mình Là một giám đốc Của một công ty sắp giải thể Đã có một vợ và ba con Phát hiện ra cuộc tình này Cả gia đình bạn tôi đều cực lực phản đối Bốn cuộc họp gia đình dồn dập diễn ra Trong vòng 10 ngày Ông bố già và năm anh chị em một phe Riêng K.L. một phe đối lập Gia đình nói Nếu K.L. cố tình lấy ông giám đốc Thì từ nay sẽ cấm cửa K.L. Còn K.L. thì nói Nếu không cho lấy thì sẽ chết Để chứng minh cho quyết tâm sắt đá của mình K.L. đã thủ sẵn 50 viên thuốc ngủ và cô đã sử dụng nó trong cái đêm họp cuối cùng. May mà cô em gái đã linh cảm trước và phát hiện ra. Thế là một đám cưới đành quẹn miễn cứng tổ chức. Ca lời lần đầu lấy chồng nên họ nhà gái không thể dấm dúi Nhưng còn họ nhà trai. Một vợ ba con còn sờ sờ ra đấy. Phải làm thế nào? Biện pháp tối ưu là phải thuê người đóng vai đi ăn hỏi. Thuê người sắm vai ông chú bà bác cũng phải trầu cao thuốc lá, xe pháo đàng hoàng. Tất nhiên thời buộc kinh tế thị trường thiếu gì các ông bà thím rậm miễn là trong tay có sẵn đồng tiền. Có đêm tôi chẳng nghĩ đến ca nghĩ đến cái thời con gái rực rỡ của nàng ngày xưa, nghĩ đến thân phận thê thiếp của nàng bây giờ. Tự nhiên lòng tôi cứ thấy xót xa. Một lần tôi bảo bạn tôi, Này, hay cậu bố trí cho mình lên thăm ca một chuyến, mình không thể bừng tưởng được cô ấy giống như thế nào. Hai thằng sẵn xe máy, chỉ đi vù ba tiếng thôi mà. Bạn tôi không nói gì, Từ ngày em gái lấy chồng, hình như anh cố lảng tránh, không muốn nói về nàng với tôi. Nhưng rồi một lần anh đến tìm tôi và bảo: "Mai mình lên chỗ KL, cậu có muốn đi cùng không?" Tất nhiên là không bao giờ tôi từ chối. Với tôi, nàng như một góc nhỏ ký ức, một mối tình câm lặng và trong sáng nhất tuổi đầu đời. Chúng tôi khởi hành từ 5 giờ sáng, hai xe máy 70 phân khối mở hết tốc lực, đến 9 giờ thì tới nơi. Tôi không thể nhận ra KL của ngày xưa. 20 năm, chẳng lẽ con người ta đã thay đổi đến mức ấy. Trước mà tôi là một thiếu phụ, gầy tông teo, một tay bồng con, một tay đang quấy nổi cắm lợn trong gian bếp thấp tè, chất đầy cành ngọn phi lao và bạch đằng. Chính nàng cũng không nhận ra tôi, bởi ngày ấy với tôi, nàng đâu có ý niệm gì, một mối tình thầm nặng và đơn phương mà. Nhưng khi anh trai mình nói, anh Hoàng, cô không nhận ra ư, thì nàng bỗng đỏ bừng mặt và ả lên. Tôi đoán rằng bạn tôi đã nói hết với em gái Về cái mối tình câm của tôi ngày ấy Nên nàng mới phản xạ kịp thời như thế Rồi ý tứ Sau bữa cơm trưa Bạn tôi cho đứa con gái của K.L đi chơi quanh quần Để tôi có cơ hội nói chuyện với nàng Không hiểu sao Bao nhiêu năm rồi Mà tôi vẫn cứ luôn nhớ về những năm tháng sơ tán ấy Tôi mở đầu một cách xa xôi K.L thở dài Em cũng không thể ngờ mình lại khác ngày xưa đến như thế từ em đã đánh mất tất cả Tôi nghĩ rằng Có khi đó là số phận. Anh cũng nghĩ thế ư? Các lời nhìn tôi và bỗng nhiên đôi mắt nàng ràn rộn nước mắt. Suốt những năm qua, em luôn tin như thế. Có lẽ anh em đã nói với anh ít nhiều về em. Em trở thành một kẻ hết lòng tin ở mọi người và chỉ tin vào tướng số đình bệnh. Người ta bảo em cao số, dù có lấy chồng sớm thì cũng không thể ở được với người ấy. Em định không lấy chồng, thì người ta lại bảo số em không thể sống cô độc, phải lấy một người đàn ông đã có từ ba con trở lên mới mong đứng số và sẽ có hạnh phúc. Lời tên đoán này là của một người đàn bà làm nghề bói toán nổi tiếng ở huyện bên cạnh. Bà ta còn mô tả với em hình dáng tính tình của người đàn ông đó. Em giật mình, sao bởi lại biết có một người đàn ông đang theo đuổi mình có hình dáng và tính cách như vậy. Em bán tín bán nghi, nhưng rồi chính những điều phòng đoán ấy cứ vận bảo em và em đã quyết định lấy anh ấy bất chấp mọi sự ngăn cản của gia đình. Tôi có nghe kể lại những điều đó và tôi cũng tin rằng đó là số phận. Tôi mong cả hãy sống hạnh phúc. Nàng lấy khăn lau nước mắt Và lắc đầu. Hạnh phúc ư Chẳng lẽ em không nhận ra em đang sống trong tình trạng đầy bi kịch. Sau ngày cưới nhau rồi em mới hiểu ra cái trò bị bậm của anh ấy. Vì theo đuổi em quá lâu mà không đạt được nguyện vọng. Anh ấy bên em rất tin tử vi, bói toán. Nên đã đến gặp bà thầy bói kia, mua chuộc đút lót để bà ta đoán cho em như vậy. Trời ơi, có chuyện thực như vậy sao? Tôi thốt lên. Người ta có thể mua được tất cả mà anh, cả thân thánh trời Phật. Em chỉ trách mình đã quá mù quáng. Nhưng thôi. Bây giờ mọi chuyện đã rồi Em cũng chỉ mong cho không còn gì xấu hơn thế nữa Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu Của một tấn bi kịch Vợ anh ta ở trong quê biết tin Đã kéo gia đình ra hành hạ em ra anh gặp em 2 năm trước Anh sẽ không thể tưởng tượng em lại tàn tạ nhanh đến thế này Và rồi chính anh ấy cũng lại hành hạ em nữa Sau khi em đẻ cháu gái Anh ấy đã thất vọng, lại nhặt hẳn Bây giờ thế anh ấy đã bỏ mặc hai mẹ con em Anh ấy đã chuyển về quê rồi Tôi ngồi lặng Không hiểu vì buồn cho nhân tình thế thái hay bị thương cho ca Ôi, người mộng của tôi một thời, nào ngờ bây giờ là người thực. Liệu có bao nhiêu người có cảnh ngộ như ca Bao nhiêu người là nạn nhân của tướng số như nàng? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 của Nghiền lẻ Một Nàng Dâu. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 5. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.